Nói ra thế chủ nhân tiểu hiện ở phòng khách quả không sai Giờ khách này, đại mô màu đỏ son mở rộng Quảng gia dương tiến Hữu mang theo thủ hạ trong ngoài chiếc đại khách thước Dòng người cứ tắt nọc ra vào, khiến cho nhân gia bình thường của trang trọng trăm tỉnh Lại sở hơi sợi động đất vì thắng lên Lý đại nhân, ngày đã tới, mời vào, mời vào Chủ dư nhà ta đang ở trong sảnh trờn hài Dương tiến thủ, ý bảo hàng nhân nhận lấy thịt mời Rồi chi chép hoàng mừng vào sổ ha, ha như lại gia tử hôm nay thật vui vẻ Sau này có thể ngàn nhã trận tội rồi Đúng vậy, đúng vậy Nghe nói lão gia rớt đã muốn dịp với cha tiếp nhận sẵn kịp Nhưng sự thế gian này vẫn cứ cử tuyệt Bây giờ không biết vì sao lại đồng ý A Ai nha Đây là thủ phủ Duyên gia giàu có vực nhất của thiên vũ Ngày triều đây sao Vị thế so với lòng quan Còn lớn hơn các bạn A Duyên Duyên gia đâu Duyên Duyên gia đâu có ngu khắc Mà tuyệt tuyệt chuyện này Ta còn nghe nói Chưa nên con hướng người tới chúc mừng nữa kia Thật A Đúng thế, mặt mũi Duyên Gia cũng thật ghê gớm. Những người ngồi trong đại sảnh xôn xao nói chuyện thắng thêm, hâm mộ cũng có, mà hạt ốt kỵ cũng có, bàn luận rối khuyết về địa vị và tài phú của Duyên Gia. Trong lúc một đoàn nhà hoàng tiến vào gót trà mê khách, có một người đang ngồi cũng là tiêu điểm bàn luận của các vị khách ở đây. Đó chính là Dương Cha, Đại Thứ Sa, cũng là bác chủ độc chiến phương vộ, Dương Viễn Tri. Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng thường tàu cho mọi khách đến, vẽ mặt tỉnh táo khôn khéo, làm cho người khác không dám khơi thường. Năng lực của Dương Viễn Tri là quá khởi sàng, tất cả đều nghi ngờ. Thì sao Dương Lãnh Gia Tử lại chọn của Dương Cha mà không đưa sẵn nghiệp cho Đại Thứ gia tiếp nhận? Dương Đại Tiếng Gia cũng có thể nói là kỳ tài thiên phú Chẳng lẽ vị kỳ nhân chưa từng thấy hoa chị Tiếng Gia này lại còn lợi hại hơn sao? Mọi người đang bàn luận Dương Lão Gia Tử từ phía sau sảnh trường đi ra Mọi người liền đứng lên chào hỏi Dương Lão Gia, chúc mừng, chúc mừng Dương Lão Gia phút khí thật tốt a Xem ra Nhưng lãi cha có thể rút bỏ được đánh nặng rồi Khuôn mặt kề gào của lãnh nhân lộ ra nụ cười Thế hiện là tâm tình cực tốt Nhất nhất đáp lễ chào hỏi của mọi người Mà đứng bên cạnh lãnh nhân cha là dương lã phu nhân Khi phục đáp tiền Nhìn vào vui mặt có thể viết Và lúc con trẻ cũng là một việc sắc gia nhân Phía sau là hai vị phu nhân So với như Lão Phu Nhân thì trả hơn chút ít Phong tư mấy người đều ôm nhu miễn cười Tiếc Công Một vị Phu Nhân thanh tú đứng phịnh tay cạnh của Lão Phu Nhân Có phong phạm của một tiểu thư gia thế Ghi thanh mục tú, linh động sáng thời đôi mắt ôm nhu như ẩn tình nên có Dương Vĩ Truy Nàng tên là Triệu Linh Tuy là cháu đá họ hàng xa của Dương Lão Phương Nhân, cũng là thê tử kích tóc suy duyên của Dương Viễn Chi. Nhìn một nàng vô cha cũng biết là nàng sắp làm mẹ. Dương Viễn Chi hướng cha mẹ hành lễ, sau đó đến cạnh giai nhân. Đối với dung mạo như hoa của thê tử, nhưng Dương Viễn Chi cũng chẳng biểu lợi gì, làm cho ánh hóa trựu linh vi hơi lây động. Các vị, hôm nay dung mộ chỉ có trái rụi nhạc tiếp trải, mong các vị vui vẻ đón nhận. Dừng lại gia tử tiến lên một bước, hướng đại sản trường ôn quyền mà nói. Hôm nay, ta mời các vị tới đây là để thông báo một việc, tiểu di tử sẽ tiếp quản dương xa, cũng là muốn di tử diện kiến các vị trưởng phối, mong các vị chỉ sám nhiều hơn. Dương lợi gia tử quá khách khí rồi Đúng vậy a Còn có lão gia Dương đại thí gia Sao cứ lừa chúng ta ra mà chỉ giáo Không khéo chúng ta còn phải nhờ đại thí gia chỉ tạo lễ chứ Khẽm điểm cười Lão dương gia đang định nói gì nữa Hình dương tiếc thủ từ ngoài vội vàng chạy vào chế bên tai nói nét câu Rồi một bước trời lão tai phun phót Dương lão gia trong con thươi xẹt qua một đạo tinh quang Hướng ký Dương Viễn Tri ngầm ý bảo Viễn Tri bất tài Sao dám nhật lên này của các vị phút bát Viễn chi trước sau đều kính trọng các vị Nói xong Dương Viễn Tri gửi đầu ủng chén rụ Được, được Đại thiếu gia quản nhiên và rộng lượng Thâm kiến hoàng thượng Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Ngón tay thôn dài của nam nhân Đỡ chương lãi gia tự trang về giấy trức đứng dậy Vũ mặt phòng trên mặt trúng mỹ phô tư Lại thiên phần ôn hoa Tình hư Trẩm hôm nay là lấy thông phận bàn tốt của Dương Astro tới đây trúc phân Dương lãi cha chớ có đa lễ Dương lãi cha tuyến nhạy, hướng thay vị nam tử bên cạnh hành lễ Lãi dương tham kiến lộ Phương tham kiến thiên vương Dương lãi cha không cần quá đa lễ Vũ mặc nhiên vẫn lạnh lùng mà đáp lời Mà nam tử bên cạnh lại không nói gì giải thực đầu. Dương lão gia hướng về phía phủ Mạc Phong cuối đồng nói: "Vâng, công tử quân trung công vì dịp mà vẫy Dương tế cây, chính là phúc hợp của tổ tiên Dương gia. Công tử thân tới đây, đáng lẽ cả Dương gia phải ra nguyên tống mới phải cáo, nhưng công tử kẻ tràng ra ngoài, nên Dương mỗ tranh giải tuân theo mệnh. Công tử mời lên thư phòng." Lộ vương mời, Nhiêu vương mời Vũ mặt phòng đi vào trước Sau đó là lộ vương cùng Nhiêu vương Cuối cùng là Dương Lão gia Tiến thủ Dạ Phương Phó và nhà hoàng lên lợi và học họa Nói với trường phòng Làm lại toàn bộ đồ ăn đem tới sư phòng Ngươi từ quản lý đi Nhiêu vời đại tiến gia tới đây Vâng, lão ra Sư phòng dương gia được bố trí trên xảo Dương Viễn Tri tiến vào Hướng tới thương ảnh có viên phục Hoa toàn màu vàng nhạt mà thi lễ Dương Viễn Tri thăm kiến hoàng thượng Thăm kiến độ vương, thiên vương Vũ Mạc Phong lười nhát đi tìm chỗ ngồi Rút nhìn đến niềm yên màu trắng trên ghế Khỏe mắt đưa lên Nhìn Dương Lãi Gia Tử, không khỏi cười lộ ra Dương Lãi Gia Tử còn nhớ rõ chẳng thích ngồi điềm yên Thật khiến trẳng ngày chi a Hoàng thượng vui là điều mà Dương Cha phải làm Dương Viễn Chi tỉnh táo trả lời thay phụ thân Tốt, cùng ngồi xuống đi Nhà hoàng thanh túi tiến vào hò hạ Chăm thêm một chút đàn hương Làm cho một mảnh sư phòng hoang hoảng hương thơm nhẹ nhẹ Thiên đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Cũ bà phong thể chết lông mài hỏi người đang trầm mặt ở đối diện Vẫn cảm tàu màu xanh đạm vàng Không giống với hoàn chế trúng mỹ vô tư Thiên đương vẫn phản phức nét vô vườn trúng lãng Coi như là chuyện không liên quan đến mình Hồi vẫm hoàng thượng, hoàn hảo Thiên vương trả lời đơn giản, Hán hội hiên đệ thì thích nhiên phải kêu là hoàng huynh. Hôm nay, có thể làm cho các vị tế cây, Á sơ thực tốn là tâm sinh hữu hạnh. Một nam tử, một thân cẩm y chín vào, Không giống bệnh y luôn ngày. Hôm nay, để nước công tử phong hoa tiệt tại Lại tăng thêm phần quý khí, khoát hiện cười rộn. Vũ quang sinh sở thiệt mỹ, làm cho người ta rút vào trong mộng. Thật hoài ghi, thế gian sao lại có miễn nam tử như vậy? Vũ mà không ánh nhìn đầy suy tư, nhưng khóe miệng thắng vừa mỉm cười. Dương ác rơ, người cuối cùng cũng phải bước vào cái thế gian đầy quy tranh này. Vũ mặc nhiên, hơi thở cũng tóc ra sự băng lẫn, có chút không rõ. Giao tình của bọn họ có vì thân Phật của Dương Át Sơ mà thay đổi không? Ca, huynh ra ngoài tiếp khách đi, ở đây cứ giao cho đệ Dương Viễn Tri nhìn sâu vào vị đệ đệ, dưới thế không hề thua kém với những vị ngồi ở đây Hắn an tâm cười một tiếng, Át Sơ đúng là hơn hẳn hắn Dương giao tốt nhất vẫn là hơn giao cho hắn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 Tựa như lộ vương lạnh lùng kiêu ngạo, Tựa như yêu vương trầm mặt đạm tạc, Còn có Dương Át Sơ tính tình tao nhã, Cái đó được phát ra từ bên trong của mỗi người, Nên họ hơn hẳn hắn một vật. Dương Át Sơ nhìn đại ca rời đi, Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua cũng mạc nhiên, Rồi tới hiên vương, Thật lòng hắn cười một tiếng, Vũ Mạc Phong cùng Vũ Mạc Diên đến, hắn cũng có thể đó cha Nhưng còn có Thiên Vương theo, chiến hát không khỏi nhạc nhiên. Thiên Vương lâu rồi không gặp. Nguyên Lai để giúp công tử, lại là cử chư Vương Lai của thủ phủ nhân vũ dưng ra. Vũ Bạch Diên nhàn nhạt nói. Ba vị nổi danh cho giang hồ, không ai là không tiếc. Đó là Độ Phương, Nguyên Vương và Đệm Nhất Công Tử như Át Sơ từ nhỏ đã tiến vào Giang Hồ, đi theo sư phụ tàu cỏ Do vẻ ngoài nên hắn được gọi là Đệm Nhất Công Tử Thật ra đây cũng chỉ là vương tranh mà mọi người trì nhau thôi Rồi nhiều rồi thành quen, mà mọi người cũng đã quên bất tên thật của hắn Hắn cũng không muốn ai biết quan hệ của mình với Dương gia, Chỉ vứt quá Từ ngày mai mọi người sẽ không còn nhắc tới Để giúp công tử Thay vào đó là cái tên dương Sơn, Nhị chứa cha thủ phụ Để giúp thiên phủ hoàng triều Hắn vì sự thay đổi đó Mà cảm thấy Nhưng khi hắn nghĩ đến Người trong lòng của mình Người làm tim hắn gặp mạnh Lại không thuộc về hắn Cho nên hắn mới quyết định Chức khoát vì nàng phải thay đổi thứ tiên Làm cho nàng chấp nhận hắn Ánh mắt Dương Hát Sơ như vũ mạc nhiên lộ ra về chi phức tạp Nhưng giao tình giữa hai người bọn hắn Sẽ không vì nàng mà thay đổi sao Ánh mắt của mạc nhiên lé lên Dương Hát Sơ có nỗi khổ với cái chỉ sao Sao trong mắt hắn lại có sự phức tạp như vậy Vũ bọc phong nhìn hình sắc của Dương Sơ cùng Vũ Mạch Nhiên. Hắn hơi khép mắt lại, trong mắt đen lóe lên một tia tinh quang. "Uống tí tâm a uống tí tâm." Chỉ bằng một nụ chân dư nàng, lại đem hai trải thiết phục của Trảm kiếm tỏ ra như vậy. Hơn nữa lại không thể nắm giữ được cục diện đó. Trảm nên làm sao với nền đây? Không thể giữ chân ở lại được sao? Nhưng chẳng cuối cùng cũng muốn biết đàn có thể ảnh hưởng cho thế nào đến chẳng, đến bọn họ. Trong phòng, sóng ngầm lưu động, làm cho Vũ Mặt Hiên lần yên cũng cảm thấy kinh nhạt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, lại là một thân không biên quan đến nội chuyện. Dương Ác Sơ lấy lại tinh thần, cực đầu nhìn Vũ Mặt Phong,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 Thiếu cha, ngoài cửa có vị tự sưng là thị tử của thiên tâm cô nương muốn đưa cho công tử kế này Hắn cũng đâu có muốn làm phiền vì thiếu gia Dự nhiên hắn biết người thiếu gia nói chuyện là ai. Nhưng thanh âm của này lại có phần uy hiếp nên hắn cũng không dám coi thù. Tất cả chàng ta đối thật hay không, toạn nhất chị thiên tâm cô nương chia lấy ý thương chương của thiếu gia Hắn sao dám đắc tội cho nên hắn chỉ còn cách xin chỉ thị của lão gia. Lão gia cũng suy nghĩ thật lâu mới để cho hắn đi nói cho những thiếu gia. Ninh Tâm cô Trương. Tại kiếm dương ác cơ nhìn chiếu lại. Nàng ta lại có chuyện gì sao? Rồi ý bảo một nha hoàng đi ra ngoài lấy cô. Ninh Tâm cô nương. Vũ và Chi cũng cảm thấy chút kinh ngạc. Xa. Xem các nghi hạ để giúp viện chưng, thiên đã tim cho các tiên cơ đẹp nhất công tử ngươi rồi. Các người, tài nướng mạo có dư là xứng tôi, trời cao phát hành. Hay là chẳng bằng ngươi làm chủ. Vũ Bảo Phong cười giỡn, nói không quan tâm đến lời khét, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia hưng phấn vẫn không giảm. Việc này càng cạy càng thú vị. Dương Ác Sơ đưa tay dựng lấy tấm thịt tinh xảo, mở ra nhìn Thiên tâm mạo muội giang hồ đệ nhất công tử tài năng thăm thúy Lần trước mội vạ tiêu việc ở Du Nhiên Cương Thiên tâm thực tâm thuận thức đối với công tử Nên mạo mụi sẽ thiện nữ đi trước Xin công tử không khác chỉ giáo Một tiếng khép lại, Dương Ác Sơ đối với việc thiên tâm kêu ngạo này có chút lòng không vui Nàng ta đem mình lên gói cao rồi Khôi, nam tử cao sướng với nàng ta cũng cảm thấy tàm sinh hú hạnh sao Đệm nhất mỹ chân cũng chẳng có gì hơn cả Ác đứa không ngại thì mời nàng đến một chiếc xem sao Vũ Mặt Phong nhẹ giọng hướng chân Ác mà cười Sau đó như nghĩ đến cái gì rồi chuyển hướng qua Vũ Mặt Thiên Lộ vương cùng thiên tâm cô thương chào tình số nặng. Có lẽ, lộ vương của đang có ý đó. Vũ mặc nhiên lạnh lùng nhú mầy lên. Vũ nói cái gì, nhưng rồi lại không tên tiếng. Coi như là cam chịu đi. Nhưng ác sơ vốn mất cực tiệt. Nhưng nghe đến lộ vương rất tàn kệ của thiên tâm cô thương. Không khỏi trở nên gây cóc. Lâu đó hướng bên ngoài phương phó Dương quản gia Vừa đi báo với phiên tâm cô Nương Là lỗ phương mời nàng tới đây Vâng, hiếu ra chơi thật vui à Vũ mặt vọng nhận sắc mặt biến dị Của Vũ mặt nhiên Vì tâm tư Dương ác sơ mà cảm thấy Rất khoái trá Vũ mặt nhiên nhớ gồng mày Nhìn Dương ác sơ Ngươi, đây là đang có ý gì vậy? Dương Á Sơ cũng nhìn về phía Vũ Mạc Nhiên, ý nói Vũ Mạc Nhiên, người không phải là luôn muốn thưởng thức vị thiên tâm cô thương, tài bạo xông xịt khi sao? Mà bên trong sư phòng, chỉ duy chất là một người bị tạc ra ngoài Thiên Vương cũng cảm thấy rất đòi hòa Bọn họ hình như vì chuyện gì đó mà tâm tư bức tồng. Hắn không thể không tò mò. Đặc biệt, hắn để ý, hình khắc của hoàng thượng lại càng mang ý vị sâu xa. Giữa bọn họ đã có chuyện gì xảy ra sao? Nghe nói, khi tâm cô thương xinh tệ tự tiên, như chàng có trường dự kiến thương chàng. Nhưng bọn họ không phải là đang nói đến vị đại chất thiên hạng biến nhân không tầm thường này đó sao? Vũ Mạc Liên bây giờ cũng cảm thấy rất chút tò mò về vị thiên tâm của nương này.